Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 53 của tác giả ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 624 Kẻ đang ghét Khi đó Dương Tử My đang rơi vào cảnh khốn khó tột cùng không có muốn từ bỏ cơ hội xin được phúc lợi xã hội nhưng lại không có thể bước vào phòng làm việc của thị trưởng được Đành phải đứng chờ trước cửa văn phòng, chờ Lý Thắng tan sợ đi ra. Giật giả lắm mới được một ông lớn hớn hở bước ra. Cô bước lên kể lại cuộc sống khốn khó của mình, cầu xin ông ta, dù không thể cho cô xin được phúc lợi xã hội, thì cũng tìm giúp cô một công việc bình thường nào đó, để cô có thể kiếm được chút tiền mưu sinh. Sau đó, Lý Thắng lại nhíu mày dơ bằng chân mang về da đen bóng loáng của hắn trước mặt cô. Thế thì lau sạch về cho tôi Rồi mới nói đi Dương tử mi cho rằng Đã có hy vọng Bèn cúi xuống dưới chân của ông ta Lấy chiếc khăn tài duy nhất của mình ra Cẩn thận lau sạch sẽ đôi giày cho ông ta Sau đó cô nhìn ông với vẻ chờ mong Giang xin ông ta Có thể giúp cho cuộc sống của cô Trở nên tốt đẹp hơn lau có một đôi giày Mà cũng không nên thân thế này Cô còn làm ăn được cái gì Cái con ăn mài nghèo rất mộng tơi này mau cút khỏi mắt tao. Sau khi mà Lý Thắng được lau sạch đôi về xong cũng không có hề giữ lời, lại còn mở miệng mắng cô thầm tệ. Dương Tử Mi đang ngồi sẫm trên mặt đất dỗ dàng giơ tay ôm lấy chân của ông ta giang sinh. Thị trưởng, tôi giang ông, tôi rất cần một công việc để mưu sinh mà. bằng không, tôi sắp chết đói mất rồi. Cút đi! Lý Thắng thản nhiên giơ chân đạp mạnh một cái, hất cô ngã ra đất. Còn chán ghét mở miệng mắng tào ghét nhất là cái thứ ăn mài hôi hám Dơ giấy như mày đấy Nói xong Ông ta bước lên chiếc ao đi của ông ta Ngên ngàn lái đi Sương sườn của Dương Tử mi Gần như suýt bị đạp gãy cù ngần ngấn nước mắt Nhìn chiếc xe dần chạy ra xa Vừa đau vừa quán hận Biết rõ chuyện muốn đi nhờ chính phủ giúp đỡ Là một chuyện nực cười ngây thơ ra sao Chỉ đành phải tiếp tục cuộc sống bói toán của mình bây giờ gặp lại lý thắng một lần nữa cảnh tượng đã bị ông ta chán ghét đã vang ra ở đời trước xuất hiện rõ mùng một trong đầu khiến cho cô cảm thấy oán hận xen lẫn chán ghét khôn cùng đúng là ngông cuồng lý thắng thấy dương tử mì biết rõ thân phận của mình mà vẫn giữ vẻ dữ dưng như thế thậm chí giọng điệu mang theo vẻ khiêu khích thì tức giận gào lên với hiệu trưởng đứng bên cạnh tôi bảo hiệu trưởng đinh Rốt cuộc, ông dạy dỗ học trò kiểu gì vậy? Để cho nó dám đối đãi với cán bộ nhà nước như thế sao? Thì thị trưởng Lý, xin lỗi ngài, tính tình của em học trò này hơi ương bướng, tôi sẽ dạy dỗ lại thật tốt. Hiệu trưởng thấy không khí giữa Dương Tử My và Lý Thắng có phần căng thẳng, vô vàng cúi đầu nói. Trước đây, Dương Tử My từng cứu trưởng phòng giáo dục lúc bị trúng gió phát bệnh nặng. Hiệu trưởng đương nhiên không có dám làm gì cô, Sợ sẽ đắc tội với trưởng phòng Nhưng mà dù trưởng phòng Có lợi hại cách mấy Thì so ra vẫn kém hơn Cái gì phó thị trưởng Lý Thắng Có bối cảnh tương đối hoành tráng này nhiều lắm Ngay cả thị trưởng và bí thư nhà người ta Cũng phải nghe lời của ông ta răm rấp Chỉ là một trưởng phòng giáo dục Có cái gì đâu chứ Cũng thuộc quyền quản lý của phó thị trưởng cả Bây giờ Dương tự My chống đối với phó thị trưởng Lý Thắng như thế Ông đương nhiên không có thể nào bận tâm ở bên phía trưởng phòng giáo dục được nữa. Lỡ như mà Lý Thắng này trách tội xuống, nói mình không có biết dạy dỗ học trò, thì cái chức hiệu trưởng này của mình chắc là cũng phải tèo mất thôi. Nè, trò Dương Tử My, em có thái độ kiểu gì vậy? Còn không mau xin lỗi thị trưởng Lý đi. Hiệu trưởng đành mặt lại, nghiêm vọng quát to lên với Dương Tử My. Hiệu trưởng, xin hỏi em có thái độ gì cơ? Em cảm thấy thái độ của em vẫn tốt hơn ông ta rất nhiều Dương Tử Mi lạnh lùng nói Ít nhất em không có cái thói đập bàn trừng mắt mắng người ta Trông thấy cái bộ dáng không hề sợ hãi hay là cố kỵ gì của Dương Tử Mi, Hiệu trưởng thấp thẩm, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh, túa ra ướt đậm cả áo Em có biết em đắc tội với thị trưởng sẽ có hậu quả thế nào không? Dương Tử Mi cười lạnh, không thèm nói gì Chương 625 Kẻ đáng ghét Đúng là coi trời bằng dung mà Con nhóc học sinh trung học thôi Mà lớn lối như thế Lý Thắng trông thấy vẻ mặt của Dương tử Mì Giận ngoan cố như cũ Tức giận gào lên với hiệu trưởng Lập tức gọi phụ huynh nhà của nó đến đây Tôi muốn xem xem Rốt cuộc là loại cha mẹ thế nào Lại dạy ra đứa con cứng đầu hỗn láo thế chứ Người quá đáng Chính là ông Chứ không phải là tôi đâu Dương Tử Mi tức giận nói Thầy Tần đi gọi điện thoại Báo cho phụ huynh nhà Dương Tử Mi biết bảo là bọn họ mau đến trường học đi Hiệu trưởng Quay đầu lại nói với Tần Khải Dăng Vẫn luôn nôm nớp đứng bên cạnh Tần Khải Văng không có nhúc nhích Chỉ nhìn qua Dương Tử Mi, Ý bảo cô đổi thái độ khác cho tốt hơn Dương Tử Mi cũng biết Mình công nhiên đối đầu với Lý Thắng Thế này không phải là chuyện đúng đắn Nhưng mà cô không thể khống chế được Cảm xúc của mình Thầy Tần, ông coi lời của tôi như gió thoảng bên tai sao? Màu, đi gọi điện thoại ngay cho tôi. Hiệu trưởng thấy mặt mày của Lý Thắng càng lúc càng xa sầm xuống, nghiêm vọng quát Tần Khải Văn. Tần Khải Văn dỗ vàng xoay người định đi. Thầy Tần, không cần phải gọi cha mẹ của em đâu. Dương Tử Mi lên tiếng gọi. Tần Khải Văn gật đầu đi ra ngoài. Hiệu trưởng Đinh, cái trường này của ông đúng là coi trời bằng dung. ngay cả một giáo viên mà cũng dám chống lại lời của ông sao lý thắng tức giận quát lớn chuyện, chuyện này hiệu trưởng thật sự cũng giận dương tử mi lắm cho nên ông ta tức giận trừng dương tử mi một cái nè bớt nói nhảm đi tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần phải hỏi đây đại sứ nhật bản tên Fujiki cái gì đó vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh quan sát dương tử mi lúc này rốt cuộc đã mở miệng nói bằng tiếng hoa cực kỳ lưu loát Lý Thắng vốn còn giữ thái độ dân giáo đắc ý với hiệu trưởng và Dương Tử My nhưng mà lúc quay sang nhìn Fujiki thì lập tức thay đổi 360 độ. Trên mặt xuất hiện một nụ cười nịnh nọt cúi đầu nói. Đại sứ thật xin lỗi ngài, mời ngài nói. Nói xong ông ta lại thẳng nghèo nghiêm mặt quay sang trừng mắt nạp thẳng vào mặt của Dương Tử mi vị này chính là Fujiki tiên sinh là đại sứ Nhật Bản Mày phải cẩn thận thái độ cho tao Đừng có làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị tốt đẹp của Hoa Hạ chúng ta và Nhật Bản Làm mất hết mặt mũi của Hoa Hạ đây Dương Tử mi chẳng có thèm để ý Cô nhìn Fujiki dán mắt cực kỳ hờ hững Fujiki tuổi cũng chừng 50 Đã gặp rất nhiều người Nhất là người Hoa Hạ Ai gặp được ông ta cũng đều phải cúi đầu nịnh nọt Nhưng con nhóc này ngoại trừ không có sợ lý thắng ra thì cũng vô cùng lạnh nhạt với mình. Đôi mắt sáng ngời của cô đen thâm thẩm, rồi lại bén nhọn như băng lạnh, khiến cho người ta có cảm giác như thể là bị cô ấy nhìn thấu tận linh hồn. Cô nhóc này thoạt nhìn có vẻ ngoài dịu dàng yếu ớt, tay trói gà không chặt, vậy mà lại dễ dàng đánh ngã ba sumo to con của mình. Hơn nữa là còn giành được cái thứ gì đó nữa sao? Ba tên sumo kia khóc lóc giang sinh nông. Nhưng vì mặt mũi cho nên bọn họ không có nói cho ông biết lúc đó Dương Tử mì chỉ dùng có một hai chiêu đã đánh cho bọn họ quỳ mọp dưới sàn không thể động đậy được. Mà điều khoa trương hơn nữa chính là bọn họ từng đánh qua dù số trận nhưng bất đắc dĩ bởi vì Dương Tử mì có công phu qua hạ cổ xưa. Thế mà còn dùng ám khí giảm chiều thế nên mới thắng được bọn họ hơn nữa lại còn tham lam cướp đi món trang sức ngôi sao năm cánh. Mà bọn họ đeo trên cổ Thứ đó là do pháp sư tặng cho bọn họ Thế cho nên bọn họ đi xin Fujiki làm chủ Ít nhất cũng phải giành được cái món đồ đó về mới được Trước đó Fujiki đã nhận được điện thoại từ bên Nhật Bảo ông phải chiếu cố cho ba võ sĩ sumo này Khi mà họ đến qua hạ Về phần mục đích của ba võ sĩ sumo này Đi khắp qua hạ kêu chiến người qua Thì ông ta cũng không có biết rõ lắm Bên kia, họ chỉ nói là cơ mật quốc gia, ông chỉ cần bảo vệ người là được rồi. Fujiki đã làm đại sứ ở Hoa Hạ hơn 20 năm, cũng đã sớm biết rõ tình hình của người Hoa Hạ. Biết rõ là phần lớn bọn họ chỉ là những kẻ to mồm thôi, chứ chẳng làm nên trò trống gì. mươi 626, Kẻ đang ghét. Cũng biết bọn họ mồm thì hoàn toàn, nói những lời yêu nước thương danh, Nhưng tới lúc thật sự cần bọn họ hy sinh vì đất nước thì bọn họ lại chùng bước, bỏ chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác. Bình thường đi đường gặp ăn trộm ăn cướp gì đó thì không có dám hó hé lấy một tiếng. Đối mặt với sự khiêu chiến của mấy gã sumo kia cũng chẳng có ai muốn ló đầu ra chịu hết. Y như rằng, lúc ba gã sumo kia đã đến rất nhiều nơi ở Hoa Hạ khiêu chiến, kết quả chẳng ngoài dám bước ra nhận lời thách đấu. Phần lớn đều chỉ đứng nhìn thôi, đôi lúc tức quá thì mắng dài câu cho sướng mồm mà thôi. Cho dù thỉnh thoảng có mấy thanh niên nhiệt huyết thì cũng bị đánh ngã lăn quay ra, căn bản không hề có khả năng đánh trả. Nào ngờ được, ở thành phố A nho nhỏ này lại có thể gặp được một đối thủ mạnh mẽ như thế. Ba người bọn họ bị đánh cực kỳ thảm, còn bị cướp mất đồ nữa chứ. Điều khiến cho người ta khó tin nhất, Chính là đối phương, còn là một cô học sinh chỉ mới có 15-16 tuổi thôi. Căn cứ theo miêu tả của bọn họ về ngoại hình của Dương Tử My, Fujiki nhanh chóng điều tra ra thân phận và thông tin chung về cô, cho nên đã dội dàng chạy đến đây. Trả cái thứ cô đã cướp lại cho chúng tôi đi. Fujiki nhìn thấy thứ cô đeo trên cổ không phải là trang sức hình ngôi sao năm cánh, mà là một tấm thẻ bài bằng gỗ đào màu đen. Trong cực kỳ xấu xí thì nói với giọng điệu ghét bỏ. Việc mà cô đánh sumo của nước tôi ngã xuống đất, tôi không trách cô. Chỉ có thể trách bọn họ, tài không bằng người. Nhưng mà cô không có nên nổi lòng tham, cướp đồ của bọn họ đi như thế. Bây giờ tôi lấy thân phận đại sứ để đòi cô phải trả cái thứ đó lại. Trả cái gì cơ? Đại sứ Fujiki, con ranh này dám cướp đồ của quý quốc các ngài sao? Đúng là quan đường. lý thắng nghe thế thì gào lên liếc xéo dương tử mi xem ra đúng là bần cùng sinh đạo tặc mà đúng là cái thứ phế vật cặn bã không có cha mẹ dạy nghe thấy ông ta dám chỉ trích cha mẹ của mình một lần nữa dương tử mi rốt cuộc không có thể nhịn được nữa cô giơ tay lên dán cho ông ta một bạt tài thật gian lý thắng bị đánh choáng dáng mặt mày, đầu óc quay cuồng bên má lẫn mồm đều bị sưng dù lên Ông có thể mắng chửi tôi, nhưng mà không được nói động đến cha mẹ của tôi. Dương Tử My lạnh lùng nói với Lý Thắng, các loại người dựa vào việc trong tay có chút quyền lực, diễu dõi dương hoài, không có thèm đếm xỉa đến nỗi cực khổ của người dân như ông, mới đúng là cái thứ phế vật cặn bã. Hiệu trưởng sợ tới mức đần cái mặt ra, sau đó dỗ dàng hỏi thầm Lý Thắng có sao không. Từ xưa tới nay, Lý Thắng chưa có từng bị đánh, nay thấy hiệu trưởng sáp lại, Tức giận đạp một cú, đá trúng bụng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đào đớn, ôm bụng kêu quay quái, đầu túa mồ hôi hột. Nhưng mà ông ta cũng chẳng có dám trách móc gì lý thắng. Chỉ có thể dời hết quán khí lên người Dương Tử mi, tức giận gào lên với cô. Trò Dương Tử mi, sao mà em quá đáng vậy? Trong trường trung học Nam Thành chúng tôi không có chứa chấp loại học sinh như em. Em lập tức rời khỏi trường trung học Nam Thành này cho tôi. Dương Tử Mi là học sinh của trường trung học Nam Thành, giờ lại đắc tội với Lý Thắng, chắc chắn sẽ liên lụy đến ông ta. Thôi thì nhân cơ hội đuổi nó đi cho sớm, mình đỡ dây vào. Hiệu trưởng, người đánh ông là ông ta chứ đâu phải là tôi, làm trò như ông á, có phải là hơi bị tiểu nhân rồi không? Dương Tử Mi cười lạnh nói, thân là hiệu trưởng lại không có lo bảo vệ học sinh của mình, loại hiệu trưởng như ông có được không vậy? Hiệu trưởng nghe xong, vừa đau vừa giận, mặt tím tái thành cái màu gan heo. Cơn đau trên mặt của Lý Thắng đã bớt đi phần nào. Ông ta dơ chân lên muốn đạp Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bây giờ chẳng phải là Dương Tử Mi yếu đuối, vô dụng của đời trước nữa. Đương nhiên không có để cho ông ta đạp trúng. Thân thể của cô hơi lóe lên một chút, trên ngón tay bắn ra khí âm sát. Chân của Lý Thắng lúc này giống như không có nghe theo điều khiển nữa. chợt quay sang đạp lên cái bàn cứng ngắc đá mạnh tới mức mấy ngón chân của ông ta muốn gãy cả ra nhe răng nhếch miệng nhảy tưng tưng như là khỉ bị bỗng mong vậy trong lòng của dương tử mi thầm cảm thấy sảng khoái chương 627 các người tự quần ẩu với nhau đi cái cung ranh này lý thắng không có đá trúng dương tử mi tức giận lắm giơ tay ra muốn tác cô một cái Dương Tử Mi nhanh chóng né được, lợi dụng âm sát khí thao túng cái bàn tay của ông ta, khiến cho ông ta đột nhiên tác về phía mặt của Fujiki mà chẳng có lấy một chút dấu hiệu báo trước nào. Bóp một tiếng, một tiếng kêu giòn giả vang lên. Lý Thắng đang cho rằng mình đã tác trúng Dương Tử Mi, đang định đắc ý. Bất chợt, trông thấy đôi mắt trừng lớn đầy tức giận của Fuziki đang nhìn ông ta với vẻ không dám tin. nhìn thấy cái dấu tay đỏ lựng rõ mồm một trên mặt của Fujiki cùng với vẻ mặt quảng sợ ngay ra nhiều phỏng của hiệu trưởng Lý Thắng lập tức biết rằng mình đã gây họa rồi thằng ngu con mẹ nó ông dám đánh tôi sao Fujiki tức giận giơ bàn tay lên giáng cho Lý Thắng một cú thật mạnh lại thêm một tiếng gian lên thật kêu Lý Thắng vừa mới bị Dương Tử Mi tác cho một cái còn chưa có hết đau thì lại ăn thêm một bạc tai đào điếng của Fujiki Gương mặt của ông ta nhanh chóng sưng phồng lên như cái đầu heo. Vô cùng đau đớn, lỗ tai kêu ong ong, thậm chí còn có máu chảy ra từ trong lỗ mũi lẫn khóe miệng, bị đánh cho tới lùng lai hết mấy cái răng. Lý Thắng ôm mặt kêu to Đồ ngu! Trên mặt Fujiki đầy vẻ tức giận, sắc mặt đen thui, ngữ khí cực kỳ không tốt. Phó thị trưởng Lý Bây giờ ông đi qua một bên cho tôi, tôi muốn tự mình nói chuyện với cô gái này, ông đừng có ra đây cản tay cản chân nữa. Lý Thắng ôm mặt, trừng mắt nhìn Dương Tử Mi một cái, sau đó bảo hiệu trưởng đưa ông ta đến phòng y tế, xử lý cái mặt bị đánh sưng dụ của mình. Ông ta nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng mình muốn đánh Dương Tử Mi nhưng mà chân đạp trúng cái bàn, rõ ràng định tác cái mặt nó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào đi tác lên mặt của Fujiki Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông ta nghĩ mãi cũng không ra Bèn hỏi hiệu trưởng Vẫn còn luôn nơm nớp lo sợ kế bên Bà ngại Ông cũng đã thấy rồi đấy Rõ ràng tôi định đánh con ranh kia Chứ có phải định đánh Fujiki tiên sinh đâu Tại sao lại Biến thành đánh trúng Fujiki tiên sinh chứ Đúng là kỳ lạ Cái này Thị trưởng Lý à Con bé Dương Tử mi này à Hiệu trưởng ấp úng Muốn nói lại thôi Sao? Con ranh đó làm sao? Chẳng lẽ nó biết tà thuộc gì ra? Lý Thắng tức khủng hận hỏi lại Tôi cũng không biết con bé ấy có tà thuộc hay không nhưng mà dù sao thì nó cũng không phải là người thường nó có y thuật cao minh đã từng chăm cứu, cứu mạng cho trưởng phòng giáo dục lúc ông ấy bị trúng gió cũng từng điều trị chứng hôi nách và mục nhọt gì đó cho bạn học của nó còn có một giáo viên tiếng Anh của trường tôi nữa vốn mắc bệnh nặng Sau khi được con bé ấy chữa trị Đã khỏe lên rồi Tôi nghe người ta đồn Con bé đó là một thầy tướng rất là lợi hại Xem bói, xem phong thủy Dự đoán may mắn xui xẻo Đều rất linh nghiệm đó Mà nghe nói Rất nhiều chính khách và tài phiệt Đều tìm nó nhờ xem bói giúp Nếu như không phải vì ngại mặt mũi Hiệu trưởng của một trường học Tôi cũng muốn tìm nó để xem giúp rồi Hiệu trưởng vừa dè dặt nói Vừa lén xem xét sắc mặt của Lý Thắng vớ dẫn từ trước tới nay lý thắng không có tin tà ma bói toán chỉ tin vào quyền lực cho nên cũng cực kỳ phản cảm với mấy trò mê tín xem bói cổ hủ này trước kia khi còn làm hồng tiểu binh đến mấy thứ như là miếu thờ giới từ đường ông ta cũng dám phá nát đương nhiên không có e ngại gì mấy cái thầy tướng rồi hiệu trưởng không có dám hó hé lấy một tiếng ông ta khác với lý thắng rất tin vào mấy cái thứ xem bói và phong thủy, nhưng mà thân là hiệu trưởng cho nên không dám hé lộ thôi. Đợi Fujiki tiên sinh giải quyết chuyện của ông ta xong rồi, tôi sẽ tính sổ với con ranh đó. Tôi không có tin một con nhóc mới có tí tuổi đầu lại có tà thuộc gì. Lý Thắng xoa mặt, trên mặt xuất hiện cái vẻ hung thần ác sát, lộ ra một vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Dương Tử Mi. "Thị trưởng Lý, mặc dù Dương Tử Mi là học sinh của trường tôi, nhưng mà nó chỉ vừa mới chuyển đến đây học chẳng bao lâu. Bình thường cũng hay trốn học, chuyện của nó làm thật sự không có liên quan gì đến tôi cả. Hiệu trưởng thấy bộ dạng của Lý Thắng như thế, lo sợ tai bài dạ gió, cho nên dội dàng phủi sạch quan hệ. Lập tức chuyển hết hồ sơ đầy đủ thông tin của nó cho tôi, tôi sẽ khiến cho con nhóc này biết thế nào là lễ độ. Trong mắt của Lý Thắng, lóe ra hùng hoàng găng giọng nói, dần dần, Hiệu trưởng vội dàng gật đầu Chỉ cần Lý Thắng không có trách tội lên đầu của mình Có bảo ông làm gì Ông cũng chịu cả Về phần hậu quả của Dương Tử Mi Sẽ thế nào Chỉ phải xem số phận của nó rồi Chẳng có liên quan gì đến ông cả Chương 628 Đại sứ Fujiki Phòng làm việc của Hiệu trưởng Chỉ còn lại hai người Dương Tử Mi và Fujiki thôi Fujiki sờ lên má của mình Trong đôi mắt ẩn phía sau gọng kính vàng đang nhìn Dương Tử Mi với vẻ dò xét. Dương Tử Mi nhướng mày đối mắt với ông ta. Fujiki chuyển mắt đi tránh né ánh nhìn của cô giơ tay ra nói Từ trước đến nay nước Nhật của chúng tôi vẫn luôn đề cao thi đấu công bằng. Tôi không có so đo chuyện cô đánh bại sumo của chúng tôi nhưng mà xin cô trả lại cái món đồ trang sức hình ngôi sao năm cánh kia lại cho chúng tôi. Cũng được nhưng mà ông phải nói rõ cho tôi nghe lai lịch về hai cái món trang sức đó bằng không tôi không có trả lại đâu dương tử mi nghiên cứu về ngôi sao hình năm cánh đó rồi nhưng mà vẫn không có thể tìm ra nguyên nhân nó có thể khiến âm sát khí của cô bị phản phệ bên trên nó cũng chẳng có phụ chú kết ấn cái gì hết quan trọng nhất chính là sadako từ trước tới nay không hề có dục vọng hay đòi hỏi gì cả Nhưng bây giờ chủ động hỏi xin cô cái thứ đó. Sau khi mà đeo lên thì dường như xảy ra một số biến hóa kỳ lạ nào đó. Vậy cho nên cô vô cùng tò mò muốn biết về lai lịch của món trang sức hình ngôi sao năm cánh. Đó là vật hộ thân mà quốc sư của chúng tôi tặng cho bọn họ thôi. Cũng chẳng có thứ gì quý giá, nhưng mà đối với bọn họ thì đó lại là vật rất quý báo. Fujiki nhẫn nại nói ra. Nếu như cô gái nhỏ này có thể dễ dàng đánh bại ba cái tên sumo của nước mình, ban nãy khiến cho Lý Thắng đánh mình một cách rất là kỳ lạ, nhất định cô ta không hề tầm thường. Vậy cho nên, ông ta chẳng có dám khinh thường cô, nên giữ thái độ cẩn thận nhất định với cô. Chỉ có thế thôi sao? Dương Tử Mi có phần thất vọng, nhưng mà vẫn hỏi tiếp, có phải quốc sự của quý quốc am hiểu về âm dương thuật hay không? Đã bao nhiêu tuổi rồi, Tại sao ông ta tặng hai cái món đồ trang sức đó cho hai người sumo kia? Thật xin lỗi, xin thứ cho tôi không có thể trả lời mấy vấn đề này của cô, bởi vì tới tận bây giờ, bản thân của tôi chưa từng gặp được mặt quốc sư vĩ đại của chúng tôi bao giờ. Fujiki nói, Hai cái món trang sức kia tôi đã dùng vào việc khác rồi, không có thể nào trả lại cho các người được đâu. Thế này đi, tôi sẽ đền bù tổn thất cho các người nha, muốn bao nhiêu tiền cứ nói đi. Dương Tử Mi thấy thái độ của Fujiki đối với cô đã trở nên tốt hơn một chút, cho nên ngữ khí của cô cũng dịu hơn phần nào. Ông kính tôi một thước, tôi cũng nhường ông một trượng. Ông đối xử tồi với tôi, tôi sẽ trả lại gấp bội. Đây là thái độ đối nhân xử thế của cô từ trước đến nay. Hơn nữa, Fujiki là đại sứ Nhật Bản đang ở tại Hoa Hạ. Cô không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Cô không có muốn gì chút nóng giận nhất thời của mình mà khiến cho ngoại giao hai nước xảy ra vấn đề. Nếu thế, cô thật sự không gánh nổi. Nếu như đơn đã độc đấu, cô không có sợ gì hết. Nhưng mà trên đời này, không ai có thể đấu lại với cơ quan quốc gia được. Sắc mặt, Fujiki hơi đổi, lắc đầu nói. Tôi đã nói rồi, hai cái thứ đó rất quý báu đối với bọn họ, không phải cứ dùng tiền là có thể mua được đâu. Ông ta... chỉ vào cái tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ dương tử mi tôi tin rằng cái tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ của tiểu thư cũng là cái thứ quý báu nhất của cô nếu như tôi mà cướp lấy nó sau đó đưa tiền cho cô cô có chịu không dương tử mi giơ tay sờ cái tấm thẻ bài gỗ đào của mình đúng vậy cho dù dâng lên tiền tài châu báu trên đời này đến trước mặt của cô cô cũng không có thèm đổi lấy cái thẻ bài gỗ đào này đi tiểu thư Qua hạ các người có một câu tục ngữ rằng Điều gì mình không muốn đừng làm với người khác Cô cũng không có muốn người khác dùng tiền Để cướp đi cái thứ mà cô yêu quý Thì mấy cái vị sumo tiên sinh của chúng tôi cũng thế Xin cô thông cảm cho Fujiki thật không hổ là một người lăn lộn nhiều năm Trong giới ngoại giao Nói năng quyển chuyển rất có sức thuyết phục Khiến cho người ta không thể phản bác lại được Huống hộ gì Dương Tử Mi thật sự không phải là người giỏi ăn nói. mươi 629, rành con, mày cứ chờ đó. Dương Tử Mi đành phải lấy cái món trang sức hình ngôi sao năm cánh mà cô luôn mang theo bên người ra. Bây giờ tôi chỉ còn lại có một cái thôi, cái còn lại đã bị người khác lấy đi rồi, không có đòi lại được. Fujiki cầm lấy món đồ trang sức hình ngôi sao năm cánh kia nghiêm mặt nói. Mong rằng cô có thể nhanh chóng trả lại cái còn lại Đừng cướp đồ người ta Dương tử mi ngẹn lời Đúng vậy Ngày đó cô thấy dòng cổ hình ngôi sao năm cánh này Thần kỳ quá mức Cho nên mới nổi lòng tham Cướp lấy của mấy gã sumo nọ Nhưng cái còn lại Cô đã cho Sadako rồi Không biết cô ấy có chịu trả lại hay không nữa Dương tử mi thầm thở dài một hơi Nói với Fujiki Được tôi sẽ cố gắng Xin cảm ơn cô trước Fujiki rất là khách khí Vậy tôi đi đây Mặc kệ thế nào đi nữa Chuyện Dương Tử Mi cướp đồ của người ta như thế Quả thật có phần đuối lý Cho nên cô không có thể mặc dày Mà cãi được bèn đi ra ngoài Fujiki nhìn theo bóng lưng của cô Cầm sợi dây ngôi sao năm cánh kia Trầm tư hồi lâu Hiệu trưởng và Lý Thắng cũng đã quay về Mặt của Lý Thắng được xử lý qua rồi cho nên cũng bớt sưng phần nào. Ông ta nhìn Fujiki dỗ dàng cười làm lành. Đại sứ, xin ngài đừng có trách tội nha. Ban nãy thật sự không phải là tôi muốn đánh ngài đâu, tôi chỉ định đánh cái con ranh kia thôi. Tôi biết rồi, có cho ông, ông cũng không dám đánh tôi. Fujiki nói với giọng điệu lạnh nhạt. Ông ta cũng chẳng có trẻ con, sở dĩ mà Lý Thắng đánh vào mặt ông ta như thế, đương nhiên là do Dương Tử Mi làm ra. Khi nãy, ông loáng thoáng nhìn thấy ngón tay của cô ta kết ấn kỳ lạ gì đó. Vậy cho nên mới có thể xảy ra cảnh tượng Lý Thắng đánh ông. Ở Nhật Bản, tất cả mọi người đều tin tưởng vào âm dương thuật. Ai cũng vô cùng tò mò, ngưỡng mộ và bội phục năng lực siêu nhiên của các âm dương sư. Ông ta cũng như thế. Dương Tử Mi nhìn kiểu gì cũng không có giống người sa ham muốn đồ trang sức của kẻ khác. Sở dĩ mà cô ta muốn cướp cái thứ này đi đương nhiên là vì tác dụng của sợi dây ngôi sao năm cánh này rồi Còn ranh kia đi đâu rồi Lý Thắng quay mặt sang tức giận nhìn hiệu trưởng Hiệu trưởng rung lên vội vàng nói Thị trưởng Lý ban nãy tôi xuống phòng y tế chung với ông mà cho nên tôi đâu có biết nó đi đâu Tôi đã bảo cô ta đi đấy Fujiki lên tiếng Cảm ơn thị trưởng Lý đã đi cùng Bây giờ tôi phải quay về đại sứ quán Để mà lo liệu diệt. việc, Fuji-ki tiên sinh, tôi tiễn ngài. Lý Thắng dội dàng nói, Ngài đến thành phố A chuyến này, tôi còn chưa có kịp chiêu đãi Ngài chú đáo, mà Ngài đã đòi đi rồi. Thế này, tôi biết phải làm sao đây chứ? Không cần đâu, bây giờ tôi chỉ cần toàn bộ tư liệu của Dương Tử My, hy vọng ông có thể chuyển đến cho tôi trước tối hôm nay. Fuji-ki thản nhiên nói, vừa nhắc đến cái tên Dương Tử My, Thì Lý Thắng lại tức giận tới mức muốn nhảy dựng lên mà mắng to. Ông ta không có muốn thất lễ trước mặt của Fujiki, cho nên chỉ đành tiễn ông ta ra cửa. Fujiki vừa mới ra khỏi, Lý Thắng đã lập tức vỗ bàn quát lớn với hiệu trưởng. "Bây giờ ông lập tức đi gọi con ranh đó tới đây cho tôi, tôi muốn để cho nó biết rõ hậu quả khi mà đắc tội với tôi là cái gì." "Thị trưởng Lý à, đây đây đây là trường học mà." Hiệu trưởng lao mồ hôi rồi mới nói, nếu hai người có ăn quán gì cũng ra khỏi trường giải quyết được không vậy? Lý Thắng nhíu mày gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Làm một quan chức địa phương, tuy rằng ông ta hay tự cao tự đại vì bối cảnh hùng mạnh của mình, không có xem dân chúng bình thường ra cái gì, nhưng ở xã hội hiện đại thế này, ông ta vẫn phải cố kỵ nhiều điều. Nếu như ông ta mà công khai xử lý một học sinh ngay tại trường học, Tinh này mà lộ ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với ông ta. Vậy cho nên ông ta nhất định phải kiếm ra một cái cớ gì đó để quang minh chính đại xử lý con ranh đó. Để con ranh đó chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, có khổ cũng không có nói ra được. Nghĩ vậy cho nên mặt của ông ta xuất hiện vẻ âm độc. Con ranh này mày chờ mà xem. chương 630 Giáo viên tốt Tiếng chuông vào học đã gian lên, tất cả mọi người sớm quay lại phòng học từ lâu. Trên mấy lối đi của trường học, chẳng còn bóng dáng nào. Dương Tử My cũng không có muốn vào lớp học lúc này, sợ ảnh hưởng giáo viên giảng bài, quấy rầy mấy cái bạn học nghe giảng. Cô buồn chán ngồi trên ghế đá ở sân trường, nhìn các bạn lớp khác học thể dục. Sau lưng, chợt gian lên cái tiếng bước chân. Cô quay đầu nhìn lại, thì phát hiện chủ nhiệm lớp tần khải dân. Thầy Tân Dương Tử My đứng dậy Chào hỏi rất đội lễ phép Tân Khải Văn mỉm cười với cô Em ngồi đi Dương Tử My chờ cho anh ngồi xuống mới ngồi Với vẻ khó hiểu Thầy không có tiết dạy sao Đúng lúc thầy trống tiếc này Không có phải dạy Tân Khải Văn mỉm cười Sau đó nhìn cô với vẻ lo lắng Tử My này Em không có việc gì chứ Không có Có thể có cái gì được chứ Dương Tử Mi nhớ đến ban nãy hiệu trưởng đã bảo Tần Khải Dăng gọi điện thoại cho phụ huynh của cô, bèn hỏi: "Thầy Tần, chắc thầy không có gọi điện thoại đến cha mẹ của em có đúng không?" "À, đương nhiên không có rồi." Tần Khải Dăng nói với vẻ an ủi cô, "Em không cần phải lo lắng đâu." Dương Tử Mi mỉm cười nói, "Cảm ơn thầy." "À, mà Tử Mi, sao mà em đắc tội với mấy người Nhật Bản đó vậy?" Còn cả phó thị trưởng lý nữa. Nghe nói ông ta có tiếng là kẻ lòng dạ hẹp hòi đó. Em đắc tội với ông ta như thế làm cho thầy lo lắm. Dương tự mi kể lại chuyện cô đánh bại mấy cái sumo ở quảng trường hôm đó cho Tần Khải Văn nghe. Tần Khải Văn trầm tư một lúc rồi mới nói Chuyện này mà là thầy, thầy cũng sẽ ra tay thôi. Thầy thật sự không hiểu tại sao mấy người sumo của Nhật lại dược ngàn dặm xa xôi chạy đến khiêu chiến tôn nghiêm của dân tộc hoa hạ chúng ta vậy theo như em kể hình như là bọn họ cố ý khiêu khích thì phải dạ em cảm thấy động cơ của họ rất khả nghi em cũng chẳng có đã thương gì họ nặng nề chỉ đánh cho bọn họ ngã thôi dương tử mi gật đầu nói tiếp nào ngờ cái chuyện này rước lấy phiền toái cho em mấy ngày nay á trải qua nhiều chuyện phiền toái như vậy em thật sự không có muốn thêm chuyện nào nữa. Chà, Tần Khải Giang thở dài một hơi. Ban nãy hiệu trưởng có gọi điện thoại cho thầy, bảo thầy lập tức khuyên em xin nghỉ học. Nói em đắc tội với Lý Thắng, hậu quả khó mà lường được. Nghỉ học sao? Dương Tử Mi cười khẩy nói. Lúc trước em tự động xin nghỉ học, thầy hiệu trưởng nhất quyết là không chịu. Bây giờ em không có nghỉ học đâu. em đang tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc chẳng ai có quyền ép em phải nghỉ học cả Ừ Tần Khải Văn gật đầu nói hiệu trưởng làm vậy đúng là có phần quá đáng lúc gặp chuyện không có lo bảo vệ học sinh của mình lại còn muốn phủ sạch toàn bộ quan hệ và trách nhiệm đẩy học sinh vào trong hố lửa như thế đúng là không có xứng làm hiệu trưởng chút nào chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình thôi Dương Tử My quay sang nhìn Tần Khải Văn Thầy Tần Em là học sinh của lớp thầy Em kéo lấy phiền phức như thế Có thể thầy cũng sợ bị dạ lây Thầy có cho rằng em nên nghỉ học không? Nếu như thầy thật sự muốn em nghỉ học Em xin nghỉ cũng chẳng sao hết Tử mi Em nói vậy là sao? Tần Khải Văn nghiêm mặt nhìn cô nói Thầy là giáo viên chủ nhiệm Không có thể bảo vệ em là đủ khiến cho thầy xấu hổ rồi sao thầy có thể bảo em nghỉ học vì mấy cái chuyện giặt vãnh như thế được chứ? Tử Mi à, mặc kệ là hiệu trưởng có nói cái gì đi nữa, thầy cũng sẽ cố gắng bảo vệ em tới cùng. cảm ơn thầy Tần. nghe thấy ông nói thế, trong lòng của Dương Tử Mi như có một dòng nước ấm chảy xuôi. cô nhìn gương mặt của người đối diện, bây giờ cũng không có thấy diệt phiền toái gì xuất hiện, chỉ có hoa đào rạng rỡ, lập tức vì cười nói lãng sang chuyện khác. Thầy à, có phải dạo này thầy gặp giận qua đào không? mươi 631 Đồng hành Mặt của Tần khải văn đỏ lên Trong mắt xuất hiện tình ý nhộn nhạo Gật đầu nói Đúng như hôm đó em đã nói Thầy thật sự gặp được người vừa gặp đã yêu Ở trong cái khu thương mại đó Bây giờ bọn thầy đang quen nhau Vậy chúc mừng thầy nha Xem ra em sẽ được ăn kẹo cưới của thầy sớm thôi Đến lúc đó, phải chờ đại sư đây chọn ngày lành tháng tốt giúp thầy mới được chứ. Tần Khải Văn cười vui vẻ ngượng ngùng. Em nhất định chọn cái ngày tốt nhất cho thầy, hơn nữa còn xem miễn phí luôn. Dương Tử Mi cười lớn. Tần Khải Văn cũng cười theo. Giữa hai thầy trò từ trước đến nay, chưa có từng hài hòa như thế. Điện thoại của Tần Khải Văn gian lên, lấy ra xem thì thấy là do hiệu trưởng gọi đến. Ông để mặt cho nó vàng Thầy nghe đi, cứ bảo là ông sẽ cố gắng khuyên em xin nghỉ học là được. Em không có muốn khiến cho thầy khó xử đâu. Bây giờ em về nhà luôn. Dương tự mi đứng dậy rồi mới nói. Thầy yên tâm đi, em về nhà cũng có thể học hành rất tốt. Đến lúc đó nhất định sẽ thi được thành tích tốt nhất để mà báo đáp ơn của thầy. Tự mi, tần khải văn thấy cô quý trưng ra vẻ mặt hờ hững, không sao cả. Thì trong lòng vô cùng khó chịu Thầy đừng có lo nữa Em đã có thể xem được may mắn Xui xẻo cho người khác Bản thân của em cũng có thể tránh xui tìm may Mặc kệ là người Nhật Hay là cái lão Lý Thắng du sĩ kia Em không sợ đâu Dương Tử mì đương nhiên nhìn ra nỗi bận tâm của Tần Khải Văn cho nên lên tiếng an ủi Mong là như thế Nếu như có chuyện gì Em nhớ gọi điện thoại cho thầy nha Bên phía trường học thầy nhất định cố gắng giữ nguyên học vị cho em." Tần Khải Văn nói với vẻ bất đắc dĩ. "Vậy em chào thầy." Dương Tử Mi dẫy tay chào anh ta, đi ra khỏi cổng trường. Quay đầu nhìn lại, bốn chữ Trung học Nam Thành ở phía trên cửa khiến cho cô có phần cảm khái. Còn nhớ ngày đầu tiên bước đến cổng trường, tâm trạng của cô kích động như nào. Khi đó, cô vẫn cho rằng Mình có thể trải qua cuộc sống học tập vô ưu, vô lo ở cái chỗ này như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Sau đó có thể thi vào cấp 3, thi lên đại học, hoàn thành tâm nguyện mà kiếp trước cô không có thể nào hoàn thành. Nhưng số mệnh khiến cho cô không có thể nào vượt qua bình an. Chỉ trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi thôi, hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến. Khiến cho cô không có thể nào lo liệu cho xuể, cũng không có thể nào dự đoán được tiền đồ ngay sau. Chà, có lẽ dù là đời trước hay là đời này, cô cũng không có số hưởng để mà trải qua cuộc sống bình lặng rồi. Cô đẩy xe, chậm rãi đi tới con đường bên ngoài trường. Bất giác, cô đã quay lại con phố đã bày quầy xem bói. Cô bé, ấn đường của em tối đen nha, trên đỉnh đầu có dấu hiệu điềm chẳng lành Tất có phiền não sắp tới rồi, để cho bản tiên cô xem giúp em. Bản tiên cô được tiên nữ nhập xác. có thể kết nối với linh khí trong trời đất, xem được chuyện quá khứ, đoán được việc tương lai, giúp cho em né xui tìm may. Nếu không có linh, tuyệt đối không lấy tiền. Một giọng nữ thành thúy gian lên. Dương tử mì quay sang nhìn lại, phát hiện người bày quầy là một cô gái tuổi hai 20. Trên người mặc một bộ đồ đạo cô có phần lôi thôi cũ nát, tóc tài cháy vàng, mặt mài tái nhợt. Nhìn thấy cô ta, Dương Tử My lập tức nhớ đến bản thân của mình đời trước. Đời trước của cô cũng ở chỗ này giả làm đạo cô để mà chào mời người xem bói. Theo như cô nhớ, trước kia khi mà cô bày quầy giả làm thầy tướng, không hề nhìn thấy người này. Trong thấy cô tư lự nhìn mình một hồi lâu, cô thầy tướng kia còn tưởng rằng cô đã tin lời cô ta. Cho nên càng cố sức ra vẻ thần bí khó lường nói với cô. Em gái... Mau ngồi xuống đi để cho chị giúp em quá dại dần rủi để cho cuộc đời của em có thể hạnh phúc mỹ mãn nha. mươi 632 Đồng hành Dương Tử My muốn cười nhào cô ta dám múa rượu qua mắt thợ trước mắt của mình. Nhưng mà vừa nhìn thấy khát giọng mong muốn có thể lôi kéo được khách xem bói trong mắt cô ta thì cô không có đành lòng khiến cho cô ta thất vọng cho nên cũng ngồi xuống. Cô thầy tưởng kia Bắt đầu nói lung tung từ mặt tới tay của cô một lượt. Mà cái thứ cô ta nói cũng là toàn mấy lời giờ dịch muốn lừa tiền người ta thôi. Trong lúc cô ta xem bói cho Dương Tử My, Dương Tử My cũng thuận tiện mở thi nhãn xem giúp cô ấy. Sau đó cô phát hiện số mệnh cô ta thê thảm không có thua gì mình ở đời trước. Cô gái này tên là Lý chân Lúc 6 tuổi cha mẹ gặp tai nạn xe cộ cho nên qua đời hết cả. Chỉ còn lại có một bà nội 70 tuổi Bởi vì thương tâm quá độ Mà bị mù hai mắt Cùng với một đứa em trai Mới có một tuổi dựa vào tiền đền bù của cha mẹ Mà miễn cưỡng sống qua ngày Bởi vì phải chăm sóc bà nội Tuổi già và em trai còn nhỏ Cho nên cô không có thể đến trường Thế nên đành phải đi theo Ông thầy tướng mù Ở gần nhà học một chút kiến thức xem bói Không có bằng cấp gì cả Cho nên không có thể tìm được việc làm Chỉ có thể ra ngoài Bay quay để mà làm thầy tướng dỗm kiếm cơm Rõ ràng Đây đúng là phiên bản khác Của bản thân mình kiếp trước Dương tự My nhịn không được Mà xin lòng xót thương cho cô ta Bèn móc ra 300 tệ Từ trong ví đưa cho cô ta Ô trời Nhiều thế sao Lý Trần nhìn thấy 300 tệ Đôi mắt vốn tối tâm Vì bung ba kiếm cơm nay chợt sáng lên Cô muốn dơ tay nhận lấy nhưng mà suy nghĩ một lúc rụt tay lại lắc đầu nói với Dương Tử mì không có cần đến 300 tệ đâu chỗ chị xem một lần tốn có 5 tệ thôi giúp quá giải tai nạn là 20 tệ bây giờ chị chỉ mới xem bói giúp cho em còn chưa có quá giải tai nạn nữa cho nên chỉ lấy 5 tệ là đủ rồi Dương Tử mì nhìn lý chân với vẻ kinh ngạc cô thật không ngờ lý chân này chính trực như thế Trong hoàn cảnh nghèo khó như thế... Đối mặt với 300 tệ... Mà cô ấy chỉ do dự một lúc... Đã từ chối ngay... Đúng là hiểm thấy... Cô nhớ đời trước của mình... Chỉ hận không có thể khiến cho tất cả mọi người... Trả tiền nhiều hơn mà thôi... Thì ra là thế sao... Dương Tử My gật đầu... Mở ví lấy ra 5 tệ đưa cho Lý trần Lý trần mừng rỡ... Nhận lấy tiền... Dội dàng nói cảm ơn cô... Có 300 tệ thì không lấy... Được cô năm tệ mừng rỡ đến cỡ này. Cô Lý Trân này đúng là kỳ lạ. Không biết nên nói cô ấy ngốc hay là nói cô ấy có nhân phẩm tốt đây nữa. Cô lại nhìn kỹ tướng mặt của Lý Trân, phát hiện tuy rằng cô ấy nghèo khó, thê thảm nhưng mà không hề có chán nản bần cùng, vẫn giữ được lòng tự trọng và kiêu não Hơn nữa, tướng mặt của cô ấy chỉ rõ là cô ấy có quý nhân giúp đỡ sau này sẽ càng tốt hơn. Cô nhìn không được, bèn bấm tay tính thử, nhưng mà lại không có tính ra được quý nhân của cô ấy là ai. Lẽ nào đó lại là mình? Trong thấy cô bấm tài tính toán, trông có bài bản lắm lắm, Lý Trần tò mò hỏi lại. Nè, em làm cái gì vậy? Không phải là em biết tính toán số đấy chứ. Đúng vậy, Dương Tử My dừng bấm đốt tay, mỉm cười nói với cô ấy. Chị có muốn đổi sang một công việc khác không? không cần phải bày cái quầy ở đây để mà làm giả thầy tướng lừa gạt người ta nữa chị chị đâu có gạt ai đâu mặt của lý chân thoát cái đỏ bừng lên nhỏ giọng dặn lại chị thật sự biết xem tướng tính mệnh sao được rồi chúng ta không có nói chuyện này nữa bây giờ em chỉ muốn hỏi chị một điều thôi chị có muốn đổi công việc khác không dương tự mì hỏi muốn muốn thì làm sao chị không có được đi học đâu, chỉ biết lõm bẩm có mấy chữ, cho dù đi quét đường á cũng không có ai thèm thuê chị. Lý Trần nói với vẻ quệ quải, cha mẹ của em đang mở một tiệm bánh, đúng lúc á, muốn thuê một người tay chân nhanh nhẹn lại kỹ tính đến làm, nếu như mà chị chịu á, em có thể đưa chị đến xem thử. Mấy hôm trước mẹ có nói tiệm bánh làm ăn khẩm khá lắm, nhưng mà buôn bán ngày càng đắt, khiến cho hai người sắp lo không xuể rồi. Cho nên muốn thuê thêm một người giúp đỡ. Xem ra cô Lý Trân này rất là thích hợp. mươi 633, yêu và đau khổ. Hai mắt của Lý Trân sáng rỡ lên. Em gái, em nói thật sao? Nhà em thật sự đồng ý chịu thuê chị làm việc sao? Nhưng mà chị không có biết chữ đâu, cũng không biết làm bánh nữa. Không biết thì có thể học, chẳng có gì khó hết. Chỉ cần chị chịu làm á, em sẽ dắt chị đến xem dương tử mi nhìn cô với vẻ cực kỳ chân thành muốn chị thật sự rất muốn tìm một công việc đàng hoàng để mà làm đó lý trần túm lấy tay của dương tử mi em gái em thật sự không có lừa chị đấy chứ em không có rảnh đến mức đi lừa chị đâu dương tử mi cười nói em chỉ đang tuyển nhân viên giúp ba mẹ của em thôi bây giờ không có thiếu người để thuê Em đâu có nhất thiết phải thuê chị chứ. Giọng nói có Lý Trần nhỏ dần, mang theo một chút tự ti. Bởi vì em tin chị là có thể làm được tốt nhất. Dương Tử My dỗ vai cô ấy rồi mới nói. Đi thôi, đổi một bộ đồ khác sạch sẽ hơn cho em, sau đó em đưa chị đến gặp cha mẹ của em. Vậy chị quay về thay đồ nha. Được, em chở chị về, sau đó đến tiệm bánh của cha mẹ em. Dương Tử My gật đầu nói. Chị khỏe hơn để chị chở em cho. Lý Trần đương nhiên không có thể ngồi sau cho Dương Tử My chở được, cho nên về giặt cất lời. Dương Tử My không có nói nhiều, đưa xe của mình cho cô ấy, còn cô thì ngồi ở phía sau. Thế nên, trên đường xuất hiện một cảnh tượng rất là kỳ quái. Một cô gái mặc áo đào cô cũ nát, lôi thôi, chở thêm một cô gái thoạt nhìn, sạch sẽ, chẳng nhiệm một hạt bụi trần chạy băng băng, vừa đi vừa cười nói. Dương Tự Mì phát hiện thật ra Lý Trần là một người hướng ngoại, hoạt bát và cởi mở. Cuộc sống bi thảm như thế, nhưng mà cô ấy vẫn luôn giữ được sự tích cực, lạc quan, lẫn hồn nhiên như thế. Đúng là hiếm có. Dương Tự Mì rất thâm mộ cô ấy. Mình đã trải qua nhiều năm bị cuộc đời trui rèn như thế. Sớm đã mất đi tính cách lạc quan và hồn nhiên trước kia. Chỉ còn lại hoài nghi đối với thế giới này và cảm giác không có an toàn cực cao thôi. Cho nên cô càng thích Lý Trần hơn. Cô nguyện ý, chia tay ra, giúp cho cô ấy có thể sống có tôn nghiêm hơn. Lý Trần sống trong một xóm nhà nghèo sập xệ, cũ nát ở thành phố A. Nhà cô ấy cũng là một ngôi nhà mái ngói, hiếm có còn sót lại ở thành phố này. Đây, chính là nhà của chị đó, hơi sập xệ và tối nữa, em có muốn vào ngồi một chút không? Lý Trần xuống xe, quay mặt lại hỏi Dương Tử My Nhưng mà vẻ mặt không hề có vẻ gì tự ti xấu hổ vì hoàn cảnh nghèo nàn của gia đình mình Nếu đã đến đây thì đương nhiên phải vào ngồi một chút chứ Còn phải chào hỏi bà với em trai của chị chứ Dương Tử My gật đầu Nhưng mà lần đầu tiên đến nhà mà em chẳng có quà cáp gì ngại quá đi mất Đừng có khách khí, em cho chị một công việc như thế đã là một món quà lớn nhất rồi Lý chân mở cửa ra, nhẹ giọng kêu một tiếng. Bà nội, Tiểu Thành, con về rồi đấy. Dương Tử mi đi vào theo cô ấy. Tuy rằng nhà có hơi thấp và tối, nhưng mà sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, không hề có mùi ẩm mốc như mấy cái ngôi nhà cũ. Ở trong phòng có một chiếc giường gỗ, có một bà cụ quần áo cũ nát, nhưng mà lại gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt mở to trống rỗng, không hề có bất kỳ tiêu cự nào. Ở trên một chiếc bàn nhỏ kế bên có một thiếu niên tuổi chừng 16-17 tuổi đang ngồi bộ dạng của cậu ta trông rất giống Lý Trần là một cậu trai trông rất ưa nhìn đang cúi đầu, nghịch khối rubik trong tay mê mẩn không có thèm để ý đến tiếng gọi của Lý Trần đây là bà nội của chị đó mắt của bà không có thấy đường đây là em trai Lý Thành của chị từ bé đã có chứng tự kỷ rồi không biết giao lưu với người khác ảnh mắt của lý trần nhìn em trai ngập tràn tình yêu và đau lòng chương sáu trăm ba mươi bốn bản tâm làm người lý trần bước tới giơ bàn tay dịu dàng xoa đầu em trai cúi người ôm lấy vai của người em trai lại móc thêm một bộ trò chơi tăng ram ra tiểu thành em xem chị mua cái gì cho em này lý thành vừa nhìn thấy cái bộ xếp hình tăng ram thì lập tức hớn hở giành lấy Sau đó bắt đầu cắm đầu chầm chú lấp Lý Trần sờ đầu và cậu ta thêm một lần nữa Sau đó đứng thẳng dậy cười nói với Dương Tử Mì Tiểu chân à, là ai đến về hả con? Bà Lý quơ cây gậy hỏi Bà nội là một em gái Em ấy muốn giới thiệu việc làm cho con Lý Trần chạy đến Ôm lấy cánh tay của bà nội hỏi Bà nội, hôm nay bà có uống thuốc đúng giờ không vậy? uống rồi tiểu chân à con mau mời khách ngồi xuống đi bà nội sờ sờ muốn đứng dậy thấy cảnh tượng ấm áp khiến cho người ta cảm thấy cảm động thế này dương tử mi suýt nữa đã rơi lệ những gì mà lý chân này phải gánh chịu không hề ít hơn cô nhưng mà cô ấy vẫn có thể giữ được trái tim tích cực thuần khiết như thế đúng là khiến cho cô hâm mộ và ghen tị lý chân mời cô ngồi xuống sau đó rót một cốc nước đun sôi để nguội cho cô. nhà của chị á nghèo lắm, không có mua nổi trà đâu, chỉ có thể lấy nước trắng đãi em thôi. Lý Trân nói với vẻ ngượng ngùng. em thích uống nước trắng mà. Dương Tử Mi nhận lấy cốc nước kia, lại phát hiện cái cốc đựng nước kia lại là một cái cốc Tử Sa hàng phỏng chế đồ cổ cực tốt. thấy cô nhìn ngắm cái cốc đó, Lý Trân cười nói. lúc ba chị còn sống. Gia đình cũng có điều kiện lắm. Ông thích uống trà, cho nên lúc nào trong nhà cũng có sẵn cái bộ trà cụ. Có thể cho em xem cái bộ trà cụ kia được không? Dương Tử Mi hỏi. Lý Trần lấy nguyên bộ trà cụ tử sa kia ra. Dương Tử Mi không có phát hiện trên bộ trà cụ này có khí cổ vật gì cả. Nhưng mà trà cụ tử sa phỏng chế thời minh được làm rất tốt, gần như có thể dùng để lấy giả làm thật luôn. Chị Lý Trần... chị có bán bộ trà cụ này không dương tự mì nghĩ ra một cách có thể giúp cả gia đình của lý trần vượt qua cảnh nghèo khó thiếu thốn trước mắt nhưng mà lại không có làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ em ơi đây là di vật duy nhất do cha của chị để lại chị không có nỡ bán đi đâu huống gì á có bán cũng chẳng có mấy đồng lý trần lắc đầu nói nếu như đây là một bộ đồ cổ đáng giá thì sao Em sẽ trả cho chị 30 vạn. Chị có chịu bán không? Dương tự mi ướm lời hỏi thử. Em gái, em đừng có đùa chứ. Em còn nhỏ tuổi như vậy, lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Lý Trần cười nói. Em có đủ tiền. Nếu như chị chịu bán, á em có thể lập tức ra ngân hàng rút tiền cho chị. Dương tự mi nói vô cùng nghiêm túc. Hai mắt của Lý Trần lẻ lên, trên mặt xuất hiện vẻ bối rối, mồi mấp máy. Muốn nói lại thôi. Tiểu Trần, cái bộ trà cụ này á chỉ là đồ giả cổ thôi, không phải là đồ cổ thật đâu. Con đừng có lừa tiền con gái nhà người ta nha." Bà nội mắt mù ngồi một bên lên tiếng nói. Mặt của Lý Trần đỏ bừng lên, sau đó cô lúng túng nói với Dương Tử mì, "Em gái, em cũng nghe bà nội chỉ nói rồi, cái bộ trà cụ của ba chị để lại là đồ giả thôi. Trước kia chị Túng thiếu quá cũng từng nghĩ chúng là đồ cổ." nên muốn bán chúng lấy tiền Nên chị đã mang đến chỗ của Tống Tiên Sinh Ở khu Văn Lai Để giám định rồi Kết quả giám định có nói nó chỉ là đồ phỏng chế thôi Chẳng có đáng mấy đồng Cùng lắm Đáng giá một ngàn tệ thôi Biết đâu Tống Tiên Sinh nhìn sai thì sao Dương Tử My Cố ý cầm cốc trà kỳ lên Xem xét thật kỹ Em cũng rành cái đồ cổ lắm Sao mà em thấy chúng nó no Không có giống đồ giả chút nào cả Em gái à, em còn non kinh nghiệm lắm, có thể vẫn không có phân biệt được đồ thật hay là đồ giả. Cảm ơn em đã muốn mua lại cái bộ trà cũ này, nhưng nó là giả thôi, chị không có thể lừa tiền của em được đâu. Lý Trần nói với vậy thành khẩn. Em đã định cho chị một công việc rồi, cũng là ân nhân của chị, chị cảm ơn em còn không kịp. Sao có thể lấy hàng giả, lừa tiền của em được chứ? Nếu làm thế, chị đúng là không có xứng làm người đâu. Dương Tử Mi mỉm cười. Trên đời này không ít kẻ xuất sinh dòng Ân phụ nghĩa, chuyên hãm hại người thân và bạn bè. Người có thể giữ được chủ tâm trong lúc gia cảnh nghèo khó cùng cực như người nhà của Lý Trân thế này, đúng là rất hiếm có. Chương 635 cho cá không bằng dạy cách bắt cá. Nếu như người nhà này đã không chịu nhận tiền mình tặng, thì Dương Tử Mi. Chỉ có thể chữa mắt giúp cho bà nội của Lý Trần thôi. Nhưng mắt của bà đã mù hoàn toàn rồi, trừ phi có thể đổi được giác mạc. Bằng không, dù y thuật của cô có cao đến đâu đi nữa, cũng chẳng có làm gì được. Lý Trần giao phòng thay cái bộ đồ đạo cô kia ra, đổi thành một bộ quần áo cô cho là tốt nhất. Đây là một bộ đồ cũ mà chị họ đã tặng cho cô. Sau đó, cô rửa mặt sạch sẽ, chải tóc cột lên gọn gàng. Thấy Lý Trần đi ra, với bộ dáng khác hẳn thế này, ngay cả chính Dương Tử Mi cũng phải giật mình. Quá ra, Lý Chân rất là xinh đẹp, mi Thanh một tú, làn da cũng đẹp. Lúc trước, chắc là cô ấy cố ý làm ra cái bộ dạng của mình lôi thôi lết hết mới đi ra ngoài bay quay xem bói. Thêm nữa là Lý Chân này trông giống Sadako đến ba phần. Em gái, chuẩn bị xong rồi, bây giờ em đưa chị đến tiệm bánh gặp ba mẹ của em đi. Lý Trần thấy Dương Tử Mi nhìn cô chằm chằm như thế xấu hổ đưa tay dần về giặt áo. Được, Dương Tử Mi chào hỏi bà Lý với Lý Thành một tiếng đi ra ngoài cùng với Lý Trần. Lý Trần lại đạp xe chở cô đi vào tiệm bánh. Quả nhiên bên trong tiệm rất là náo nhiệt, thậm chí còn có một hàng dài đang xếp hàng chờ. Xem ra bánh của mẹ làm thật sự thành công ngoài mong đợi. Dương Tử Mi dắt Lý Chân đi vào. Hoàng Tú Lệ trông thấy cô giật mình. Nữ nữ, sao bây giờ này con không có ở trường học mà lại về đây làm gì? Mẹ, hôm nay có một chút việc cho nên con không có học. Nhiều người như thế, một mình mẹ không có làm xuể đâu, con dẫn theo người đến giúp đây. Dương Tử Mi chỉ vào Lý Chân nói. Đây là nhân viên mà con tìm giúp mẹ đấy. Xin chào bà chủ. Lý Chân dỗ dàng cúi đầu chào Hoàng Tú Lệ. Hoàng Tú Lệ thoáng kinh ngạc, nhìn Lý Chân một cái rồi gật đầu. Không cần phải khách khí đâu, cháu tên là gì? Lý Chân à? Được rồi, Lý Chân, cháu đến thu tiền giúp gì đi. Ấn tượng đầu tiên của Hoàng Tú Lệ dành cho Lý Chân khá tốt, cho nên không có từ chối, trực tiếp bảo cô giúp nhận tiền. Dương Tử Mi đang đứng gói bánh giúp mẹ. Bận rộn chừng nửa tiếng, khách mới rơi đi một chút. Hoàng Tú Lệ nhìn Lý chân sau đó nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi kéo Hoàng Tú Lệ ra ngoài kể tình hình nhà của Lý Trân cho Hoàng Tú Lệ nghe để cho mẹ nói với Lý chân rằng tiền lương mỗi tháng là 3.000 tệ cộng thêm tiền tăng ca và tiền thưởng riêng nữa về phần tiền lương 3.000 kia cứ để cho cô trả là được mẹ không có cần phải trả Hoàng Tú Lệ biết cô ấy có lòng muốn giúp người bản thân của bà thương cho hoàn cảnh của lý Trần cho nên cười nói gần đây mẹ buôn bán có lợi rồi có thể tự trả ba ngàn tệ để mà thuê một nhân viên chịu thương chịu khó lại kỹ tính còn đừng có lo cho mẹ vậy cũng được cảm ơn bà chủ hoàng dương tử mì cô ý nói "Cái con bé này rốt cuộc là có chuyện gì mà không đi học giấy hoàng tú lệ liếc cô một cái sẵn giọng nói chuyện này lát nữa con kể cho mẹ nghe sao Dù sao thì dẫu con không có đến trường thì vẫn có thể thi được điểm cao thôi. Mẹ không cần lo cho con đâu. Dương tự mì le lưỡi nói với vẻ nghịch ngợm. Con đừng có để cha con lo lắng. Thiệt tình. Mẹ vào trong tiệm đây. Hoàng Tú Lệ sờ sờ đầu Dương tự mì đi vào trong tiệm bánh thì đã thấy Lý trần đang làm việc thoăn thoát. Nghĩ đến hoàn cảnh của Lý trần Hoàng Tú Lệ xin lòng thương tiếc cho cô. Sau đó Nói tiền lương và đãi ngộ cho cô nghe. Bà chủ, một tháng tận tới ba ngàn tệ lẫn sao? Lý Trần mở to hai con mắt không dám tin. Có phải bà chủ nói nhầm không vậy? Không, không có nhầm đâu. Tiệm bánh của dì á, bận rộn hơn so với mấy cửa hàng khác. Sau này á, cháu vất vả lắm đó, dì trả cho cháu ba ngàn còn ngại ít nữa. Hoàng Tú Lệ vỗ vai của cô rồi mới nói. Sau này á,